các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Đồ ăn vặt với em bé chẳng có liên quan gì cả." Diệp Tịnh An cũng nói. "Thực ra hút thuốc và uống rượu với em bé thì cũng" Điền Bảo Bối nhìn anh một cái, Diệp Tịnh An hắn giọng, "Không liên quan là bao." Điền Bảo Bối tiếp tục nói, thật ra sau này em bé lớn lên cũng sẽ ăn đồ ăn vặt thôi." Diệp Tịnh An cũng nói, "Hút thuốc uống rượu cũng là việc cần thiết cho công việc, không xã giao sẽ không kiếm tiền được, không kiếm tiền được thì làm sao nuôi con?" Điền Bảo Bối gật đầu. Tuổi thơ của trẻ em mà không có đồ ăn vặt thì sẽ không còn gì thú vị." Diệp Tịnh An nhìn cô, vì cuộc sống sau này của con. Điền Bảo Bối cũng nghiêng đầu nhìn anh, vì niềm vui tuổi thơ của con. Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó kiên định gật đầu, "Ừ, chúng ta làm như vậy là đúng." Hai người bọn họ tự thuyết phục bản thân một lúc, sau đó quyết định quốc phục ham muốn của chính mình, cái gì cũng không thèm kiêng. Nhưng sau khi về nhà, Điền Bảo Bối ôm gấu bông ngồi trên thảm mở tivi, xé một miếng khoai tây chiên, chuẩn bị bỏ một miếng vào miệng, bỗng dừng lại, trong đầu nhớ tới lời bác sĩ nói, thói quen không tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nghĩ một hồi là chả còn khẩu vị để ăn tiếp. Diệp Tịnh An cũng vậy, rót một ly whisky, thêm vài viên đá, cũng đốt một điếu xì gà, nhưng trước khi hút thuốc thì dừng lại. Sinh Em Bé là vì muốn ly hôn, bọn họ đúng là một cặp cha mẹ không có trách nhiệm, nếu không có thể cho con một gia đình hoàn chỉnh thì ít nhất cũng phải cho nó có một thân thể khỏe mạnh chứ. Diệp tịnh an nghĩ vậy, sau đó cắn răng đem đổ hết ly whisky. Điền bảo bối thì không nghĩ đến việc ly hôn, cô chỉ muốn làm mẹ, tuyệt đối không hy vọng con mình không khỏe mạnh. Cho nên suy nghĩ một chút liền quyết tâm, đem đồ ăn vặt, ném súng. Hai người sau khi quyết định đối mặt, phê bình tư tưởng lúc trước, tiếp theo liền quyết định tiến hành phương pháp đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh, chấm dứt hết tất cả những thói quen không tốt vì tương lai của đứa bé. Thế là lại ranh giới phân chia trên bức tường lại có thêm một cái khung bên mặt là tờ giấy cam kết sinh tử có chữ ký của Diệp Tịnh An và Điền Bảo Bối còn có thêm hai dấu vân tay màu đỏ lời thề son sắt viết trên tờ giấy cam kết không được bao lâu cả hai liền hối hận nhất là Diệp tỉnh An không chỉ kiên nhẫn quan trọng nhất còn phải cấm dục bác sĩ nói họ cần phải điều dưỡng trong một thời gian sau đó là phải dựa theo chu kỳ thụ thai cho nên cảnh tượng náo nhiệt trong phòng sinh em bé hai tháng qua liền trở nên lặng ngắt Đỉnh thoảng dịp tỉnh An đi làm về, còn có thói quen đến phòng này tắm rửa, sau đó nằm trên giường mới chợt nhớ ra là hiện tại bọn họ không phải ngủ chung nữa. Bình thường lúc này anh buồn bực muốn uống một ly rượu, nhưng lúc đi đến phòng cách thì mới phát hiện không còn thấy tủ rượu nữa. Quay đầu lại thì nhìn thấy Điền bảo bối đang ngồi phịch trên ghế salon giống như một con thỏ chết. Trước mặt cô là một ly trà sữa, ở một dĩa trái cây trong lòng, cô gột đầu, buông lỏng tay, ngủ gà, củ gật. Sắc mặt Diệp Tịnh An rất khó coi, cầm ly trà sữa lên uống một ngụm lớn. Khi anh đặt ly trà sữa trở lại bàn, Điền Bảo Bối liền mạnh mẽ lao tới, ôm lấy cánh tay, bắt đầu cắn giống như một con cháu nhỏ bị bỏ đói. Diệp Tịnh An bỗng dưng gào lên thảm thiết, đứng bật dậy, dùng sức hất cánh tay. Nhưng cho dù anh có vuông qua vuông lại, Điền Bảo Bối cũng không chịu buông ra. Trong cổ hồng còn phát ra tiếng ô ô. Diệp Tịnh An không thể nhìn được nữa, nắm chặt nắm đấm do dự nửa ngày cuối cùng gõ nhẹ lên trán của một cái. À! Điền Bảo Bối gào lên một tiếng, rụt đầu lại. Diệp Tịnh An ôm cánh tay xương đỏ quát: Cô lại lên cơn điên à? Điền Bảo Bối ủy khuất, hốc mắt đỏ lên. Tôi muốn ăn đồ ăn vặt, đồ ăn vặt, đồ ăn vặt. Diệp Tịnh An tức giận nói: Tôi muốn uống rượu, uống rượu, uống rượu. Điền Bảo Bối thê thảm rên rỉ một tiếng, vô lực ngả trên ghế sofa, hai mắt tớt thần nhìn lên trần nhà. Dịp tình ăn xoa cánh tay đau đớn, tính rời đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ giống như sắp chết của Điền bà Bối, lại có cảm giác đồng cảnh ngọ, thế là anh không nhấc mông lên, lại lấy một quả táo trong giỏ trái cây của cô, cắn một miếng, nhai ngấu nghiến vài cái cho hạ giận. Nghĩ tại sao ly hôn lại khó như vậy, anh bực bội nuốt miếng táo, sau đó quay xe nhìn Điền bà Bối. Trầm mặc một hồi, anh bỗng nhiên nói, "Hay là thôi đi." Điền bà Bối trầm trì một tí, chỉ giật giật ngón tay, giống như tê liệt, nói, Cái gì? Diệp Tĩnh An lại nghiêng mặt liếc cô một cái, tự đưa ra đề nghị, chuyện sinh con hay là thôi đi. Điền Bảo Bối đột nhiên nhảy dựng lên, cái dĩa đặt trên đầu gối rơi xuống, trái cây vương vãi ra trên sàn. Điền Bảo Bối quỳ xuống trên ghế sofa, trợn mắt nhìn chầm chằm Diệp Tĩnh An, tại sao? Không phải là chỉ kiêng đồ ăn vặt thôi sao? Tôi có thể chịu đựng, tất cả đồ ăn vặt đã ném đi hết rồi, lúc này tôi lại ăn trái cây, tôi có thể từ bỏ, sao có thể nói thôi đi là thôi được? cô không phát hiện ra sự thất thố của mình bởi vì quá hoang mang, nếu như nói sẽ không sinh con nữa, cô lấy cái gì để níu kéo Diệp tỉnh An, anh có thể sẽ không cần đứa bé, trực tiếp ly hôn với cô không. Diệp Tĩnh An là hiểu lầm phản ứng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net